Như vậy cũng không cần phải tìm kiếm nữa. Chỉ có thể dựa theo biện pháp của luyện vô mệnh. Từng lần lại từng lần tìm kiếm. Mãi cho đến hết hơn 100 tỏa độ không gian kia mà thôi. Thời điểm khi Phó Thư Bảo còn đang thất vọng. Đột nhiên một đảo bạc quang trói mắt chợt từ bên trong tinh không xa xa chuyển đến. Ngay sau đó... Những tiếng vang ảo ảo cũng chợt chuyện đến Phóng mắt nhìn lại Hắn nhất thời xứng người tại đương trường 0306-2014-1956 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 648 kỳ quan thiên hà Một dòng sông màu trắng tiến vào trong tầm mắt Không ngừng giít gào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 Nhưng mà phó thư bảo đã cảm nhận được linh năng cùng với linh khí đến từ thiên hà. Ý tưởng của hắn đã đạt được chứng thực. Ở vị trí tỏa độ thứ năm. Thiên hà đã ở vị trí một năm trước đó chảy xuôi mà qua. Tính toán của luyện vô mình đã bị sai lệch một năm. Thời gian một vạn năm. Phương vị đại khái tính toán ra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 Từ từ đó không phải là thân thể huyết nhục, lại giống như là một con cá năng lượng do linh năng biến thành mà thôi. Liền giống như phân thân lực lượng của ta, phân thân lực lượng của khởi nguyên chi thụ. Trời ạ! Chẳng lẽ thiên hạ cũng giống như khởi nguyên chi thụ vậy, cũng là tồn tại siêu nhiên có được sinh mệnh cùng với trí tụ sao?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 Mới tiếp tục hành động truy đổi thiên hà Có không có Sau khi trở lại hậu thổ thành Phó thư bảo cũng không có trong lúc nhất thời quay về thành bảo hắc thạch Mà là lén lúc chạy tới địa phương hẻo lánh trong nông trường huyễn tâm bồ đào Ở nơi đó đang có 60 gã thị vệ luyện nô đang cảnh giác thủ vệ một khỏa giới trị Khỏa giới chỉ kia chính là long giới do Phó Thư Bảo lưu lại địa phương nơi hai tỷ muội thất thải nữ thần long lưu lại. Thời điểm khi hắn quay trở lại, hai tỷ mũi thất thải nữ thần long đã sớm từ bên trong đi ra. Nếu như không phải thủ lính hỏa nô của thị vệ luyện Mô không cho phép long ngọc nhị lấy đi khỏa long giới. Chỉ sợ khỏa long giới này bị nàng thu làm của riêng rồi. Nhìn thấy phó thư bảo mặt thời chi chiến sáp trở về. Hai tỉ mũi nhất thời hiểu ra. Phó thư bảo đột nhiên rời đi. Chính là muốn đi tìm thiên hà. Có thể nhìn ra được vừa rồi ngươi đã làm chuyện tình gì. Long Ngọc Nhất sốt ruột nói. Như vậy...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 Sự ngượng ngùng trên mặt hai tỷ mũi thất thải nữ thần long cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Quay trở lại thành bảo hắc thạch. Phó thư bảo lập tức đi vào trong thư phòng. Xuất ra giấy bút. Bắt đầu việc tính toán của hắn. 0306 0306-2014-1958 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 649 thiên hà cùng ngày tận thế Từ những số liệu thu thập được kia rốt cuộc cũng tính toán ra được kết quả. Nhưng mà nhìn thấy tỏa độ mới. Hắn nhất thời liền kinh hãi tại đương trường. Cái tỏa độ mới kia hắn cũng không lạ lắm bởi vì cái tỏa độ đó chính là ở Thái Dương Hệ Hỏa Tinh.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 Đan thư thần thú liền sốt ruột nói Ba ba tư liệu thiên hà mà ngươi bảo ta cha, ta đã cha ra rồi Nó là một tồn tại rất thần kỳ à Cái này còn cần ngươi phải nói nữa sao Nói cho ta biết ngươi cha ra được cái gì rồi Phó thư bảo hỏi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 Những địa phương mà thiên hà chảy qua Cũng không phải là tùy tiện không mục đích Mà là một cách lộ tuyến tình hóa cùng với sửa chữa lại sai lầm Ví dụ như nói Ở trong tinh không có một cái tinh cầu nào đó tràn ngập khí tức hốn đổn Tràn ngập tội ác Nó sẽ tự động chảy về phía khỏa tinh cầu kia Mà khỏa tinh cầu kia cũng sẽ bị tình hóa cùng với sửa lại. Phó thư bảo nhất thời xứng sờ tại đương trường. Từ từ ngươi là nói. Nếu như có một cái tinh cầu nào đó tràn ngập khí tức hốn độn Tràn ngập tội ác. Thì hết thảy mọi thứ trên khỏa tinh cầu kia cũng đều sẽ bị diệt vong sao. Đàn thư thần thú gó gõ cái đầu sách vở của mình. Đúng vậy 33 ta từ trong một số tài liệu thiên văn họp điều tra ra được một chút tư liệu đã có rất nhiều tinh cầu cùng với nền văn minh bị tình hóa cùng với sửa lại cũng chính là sự hủy diệt theo như lời 33 nói thiên hà chảy dài ngàn dằm diện tích bề ngang cũng có hai 300 dằm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 Nhưng dù sao cũng mang đến cho hắn cảm giác đứa con xa quê lâu ngày về nhà. Đường kính của hỏa tinh chỉ bằng một nửa địa cầu. Mật độ dưỡng khí cũng chỉ có 1% trăm so với trên địa cầu. Nhiệt độ trung bình cũng âm 60 độ. Không hề có nước lòng. Trước mắt tràn ngập quảng sắt, cồn cát cùng với núi đá, phi thường hoang vắng, phi thường ác liệt.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 Chỉ thêm một khoảng thời gian nữa, cái tinh cầu sinh đẹp kia sẽ bị thiên hà sửa lại tình hóa. Giờ phút này, những người bên dưới có người nào cảm thấy khẩn trương không? Những tên gia hỏa bên dưới có khẩn trương hay không? Nền văn minh khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức độ như ngày hôm nay. Bọn họ đã một phen tưởng tượng chính mình thành thần vạn năng rồi.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 Một chàng thanh âm đột nhiên vang lên từ địa phương bên cạnh đi tới. 0306-2014-1958 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 650 Cứu Thí chủ Lưu Manh Không hề có dấu hiệu của sinh mệnh. Bằng không Trước khi nghe được thanh âm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 Nhưng mà thời điểm khi ánh mắt của hắn nhìn qua, hắn lại có chút ngơ ngẩn xuất thần. Chỉ nhìn thấy một chiếc xe giò sét địa hình loại bánh xích đã chậm rãi tiến vào trong tầm mắt của hắn. Cánh ca mê ra giò xét tinh xảo mà khéo léo lung lay ở phía trước chiếc xe giò sét địa hình kia.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 Đột nhiên nhìn thấy một người du hành vũ trụ bất ngờ Đấm cứu thế chủ của ngày tận thí Cái trường hợp này không hề nghi ngờ chính là vô cùng rung động à, Nhưng mà như thế này là sao đây Nhìn thấy chiếc xe dò xét địa hình Phoenix Phó thư bảo chậm rãi đi qua đó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 Linh năng cùng với lực trường lực lượng cường đại đối với loại ca mê da này có sự quấy nhiễu rất lớn. Cho nên cái ca mê da căn bản không có khả năng quay chụp được hình dáng rõ ràng của hắn. Chỉ có thể quay chụp được một đoàn quang trạch gợn sóng mơ hồ mà thôi. Đúng là bởi vì nguyên nhân này. Phó Thư Bảo mới không chút nào cố kị nào đi qua bên đó.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 Đang chân nhắc có nên hiện hình hao không? Hướng về phía cái ca mê ra kia làm mặt vượt này nọ. Đột nhiên từ bên trong cỗ máy móc kia chợt chuyển đến thanh âm quốc tế ngữ quen thuộc. Chào ngài. Đây là xe dò xét địa hình của nhân loại. Chúng ta không có ác ý. Chúng ta có thể trao đổi một chút hay không? Phó thư bảo hoạt cây bật cười trong lòng thầm nghĩ.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 Cút sang một bên đi. Bên kia đầu hệ thống thông tin nhất thời trầm mặt một chút. Nhưng không được bao lâu. Một người đột nhiên kinh hô lên. Ôi chúa ôi. Hắn chính là đang nói tiếng hoa. Ào ào xôn sao. liền thậm chí ngay cả phó thư bảo ở trên hỏa tinh cũng nghe được một mảnh thanh âm ồn ào.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 Lão tử liền một cước sấm lên chiếc xe dò xét địa hình phi nít của các người bây giờ. Xin hãy bình tĩnh. Xin đừng xúc động. Các hạ thật sự không phải là người Trung Quốc sao? Vậy ngài đến từ tinh cầu nào vậy? Lão tử là hổ lô hoa. Đến từ hồ lô tinh. Cái này đã đủ rồi chưa? Phó thư bảo tức giận nói. Hổ lô hoa.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 Cách địa phương kia chính là chỗ thích hợp để đón đầu thiên hài nhất 0406-2014-1854 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 651 lực lượng tiến hóa 1 Ngọn núi lửa Olympus Mall Ngọn núi lửa siêu cấp đã yên lặng suốt 4.000 vạn năm qua